Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Cơ nhầm bạn trai được chồng như ý Nói về hứa Vũ Linh Ngay từ ngày đầu tiên vào làm ở tòa soạn Chị Thư Ý và cô ta đã bất hòa với nhau Hai năm qua cũng xảy ra không ít vụ tranh giành nguồn tin Cho nên khi chị Thư Ý nhìn thấy tên của hứa Vũ Linh Ở trong danh sách đăng ký Đồng thời cô cũng chú ý đến thời gian đến đây Là vào lúc 10 giờ sáng Trong lòng cô bỗng nhiên có sự cảm chẳng lành. Trịnh Thư ý vội vàng chạy về phía thang máy. Trong thang máy, thời gian dường như chậm lại. Trịnh Thư ý đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trái tim như muốn nhảy lên cuống họng. 30 giây sau, thang máy đến nơi. Tinh một tiếng gọi hồn Trịnh Thư ý quay về. Cô vừa ngưỡng đầu lên đã nhìn thấy Trần Thịnh đang đi ngang qua trước mặt. Thư ký Trần Trịnh Thư Ý gọi anh ta lại, vội vội vàng vàng bước ra khỏi thang máy. "Tôi là Trịnh Thư Ý, phóng viên của tuần san kinh tế và tài chính, là người đã hẹn phỏng vấn với văn phòng giám đốc ba giờ chiều nay." Trần Thịnh khẽ nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. "Không phải cô bận ư?" Trịnh Thư Ý nghe xong, một nửa trái tim còn lại cũng lạnh buốt. Quả nhiên, Hứa Vũ Linh đã nâng tay trên rồi ngay sau đó Trần Thịnh nói tiếp, đồng nghiệp của cô đã phỏng vấn xong rồi. Trần Thịnh nhìn đồng hồ, nói thêm, cô ấy đến từ sáng, vừa hay thời tổng đang rảnh. Nếu như chửi thề có thể bị che mất tiếng, thì tiếng bíp bíp trong lòng của cô bây giờ đã lên cao đến mức quấy nhiễu dân chúng luôn rồi. Nhưng cô có thể làm gì được đây? Thời Yến đồng ý lời mời phỏng vấn của tuần san kinh tế và tài chính. Anh không cần biết phóng viên nào sẽ đến, càng không chịu trách nhiệm vì bọn cô chiến tranh nội bộ. Còn bản thảo thì nhất định là phải đăng. Tổng viên nhiều nhất cũng chỉ nói vừa vũ linh không trở lại đức, cũng không thể vì chút cảm giác đạo đức ấy mà gỡ bỏ bài phỏng vấn của Thời Yến. Trịnh Thư ý gật đầu, cắn răng cố nở một nụ cười cứng nhắc. Ngại quá, là do bọn tôi không thông báo kỹ với nhau. Người thông minh như là Trần Thị, sao có thể không nhìn ra khúc mắc trong chuyện này? Nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Anh ta gật đầu với trịnh thư ý. Để cô đến một chuyến không công rồi. Không, giọng trịnh thư ý đột nhiên dừng lại. Chữ phiền chưa kịp phát ra. Cô đã trốn mắt nhìn về kia đối diện, cách cô khoảng 10 mét. Cửa văn phòng tổng giám đốc tự động mở ra. Sáu vị trợ lý và thư ký ngồi ngoài cửa, vội vàng đứng dậy. Một cô gái trẻ, mặc đồ công sở, ôm chồng văn kiện đi ngang qua lối đi nhỏ, cũng đứng lui sang một bên. Nơi ánh sáng tập trung, người đàn ông thong thả bước ra, vẻ mặt bình tĩnh không nói gì, nhưng lại cướp hết mọi sự chú ý của mọi người. Khi tầm mắt anh hờ hững lướt qua, Ngọc kính khúc xạ một điểm ánh sáng lạnh lẽo Làm tôm lên đường nét trên gương mặt anh Mang theo cảm giác Người lạ chớ đến gần Xung quanh ánh sáng rủa sạch sẽ Nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường. Trịnh thư ý chấp chớp mắt Chắc chắn rằng mình không hoa mắt Người đàn ông xuất hiện trước mặt Chính là cậu út Mà cô đã tìm kiếm suốt một tuần nay Nhưng bây giờ cô hoàn toàn Không có cảm giác vui sướng khi cừu non tự chạy đến cửa Mà là cảm giác như xét đánh giữa trời quang Gặp anh ở chỗ này Vậy thì có thể kết luận rằng Người này chính là thời yến Treo trên miệng trịnh thư ý nửa tháng này Bảo sao nhạc tinh châu lại chạy theo người khác Hóa ra người ta có chỗ dựa lớn như thế duyên phần đúng là điều tuyệt vời không thể tả Nếu Trịnh Thư Ý không từ chối lời bắt chuyện của anh, rồi sau đó lại chạy đến chủ động bắt chuyện với anh. Trong khi sấm sét âm ầm nổ vang trong đầu Trịnh Thư Ý, Trần Thịnh đã chạy đến bên cạnh Thời Yến thì thầm bên tai anh. Thời Yến dương mắt nhìn sang, khẽ chạm vào ánh mắt ngơ ngác, có hơi luống cuống và cả lúng túng của Trịnh Thư Ý. Cô run lên, vẻ mặt cứng đờ, ngược lại không biết phải làm sao. Để thu hồi ánh mắt, cứ như thế mà nhìn thẳng vào Thời Yến. Hai người nhìn nhau vài giây, mặc kệ vẻ mặt lúc này của Trịnh Thư Ý như thế nào, Thời Yến như nhắm mắt làm ngơ đối với tất cả tin tức trong mắt cô. Anh thản nhiên thu hồi tầm mắt, đi về phía thang máy. Trịnh Thư Ý đứng bất động tại chỗ, nhưng bộ não lại điên cuồng hoạt động, nhanh chóng tìm ra hai phương hướng mà cô có thể giải quyết. Thứ nhất, thất bại rồi đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, từ nay về sau, cái tên trịnh thư ý sẽ biến mất trong thế giới của thời Yến. Thứ hai, giáo viên tiểu học đã từng dạy rằng, chúng ta không thể từ bỏ bất cứ cơ hội nào, phải vượt khó mà tiến lên. Cô muốn làm phỏng vấn và cũng muốn làm mợ. Dường như cơ thể đã giúp não cô lựa chọn từ sớm. Đôi mắt trịnh thư ý nhanh chóng cong lên thành hai phần trăng khuyết, khóe miệng nhẹ nhàng mang theo nụ cười. Cô có một mái tóc đen dài, mượt mà, được rẽ ngôi giữa, một bên tóc được tém ra sau tay, một bên tự nhiên rũ xuống ôm lấy khóe mắt, trông vô cùng dịu dàng. Nhưng lúc cô cười lên, dù trang phục nghiêm túc cũng không thể nào kiềm chế được ánh sáng trong đôi mắt ấy, như những chú bướm vỗ cánh tranh nhau bay ra ngoài. Trên hành lang ở nơi làm việc nghiêm túc, cả người cô cũng trở nên sinh động hơn hẳn. Nhưng ánh mắt của Thời Yến cũng không hề lướt đến trên người cô, anh chỉ nhìn thoáng qua, tựa như cô chỉ là một bức tượng sắt. Cô vẫn giữ vững nụ cười, nhìn vào khoảng không khẽ gật đầu, nhắm mắt cổ vũ bản thân, sau đó cô xoay người, cất giọng. Thời Tổng, chúng ta đã hẹn với nhau, sẽ phỏng vấn vào chiều hôm nay. Thời Yến dường bước nhưng đầu nhìn cô, đôi mày anh khẽ nhíu lại. Bầu không khí dường như ngưng động. Những ánh mắt tò mò từ nhóm thư ký, trợ lý lượn quanh trên người Trịnh Thư ý và Thời Yến. Mọi người có mặt ở đây đều biết, phỏng vấn của Tuần sang Kinh Tế và Tài Chính ngày hôm nay đã kết thúc. Ngay cả Trần Thịnh đứng ở một bên cũng ngơ ngác. Cô gái này mất trí nhớ rồi sao? Làm sao Trịnh Thư Ý không nhận ra bầu không khí kỳ lạ xung quanh chứ? Lòng cô cũng đang nổi trống đùng đùng đây, nhưng cô vẫn giả vờ ngây thơ, không biết gì mà nhìn thời Yến. Nếu không làm liều, thì hôm nay cô phải ra về tay không? Trịnh Thư Ý khẽ véo lòng bàn tay, nở một nụ cười, cất giọng trong chèo. Tôi đã mong chờ buổi phỏng vấn ngày hôm nay rất lâu, cuối cùng cũng chờ đến ngày hôm nay anh xem bây giờ có thể phỏng vấn được chưa ạ vừa dứt câu trên hành lang trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng một cây kim rơi xuống mí mắt thời yến khẽ run lên ngay lúc thu hồi tầm mắt anh nhìn thấy hai tay cô buông xuống bên chân đang cuộn chặt thành nắm đấm vì dùng sức nên khớp xương hiện lên màu xanh nhàn nhạt, nhạt bỗng nhiên người trước mắt bỗng nhiên cau mày đôi môi khẽ cong lên Cô nhìn anh chăm chú, sau đó thì thầm nói nhỏ, chỉ đủ để mình anh nghe thấy. Làm phiền anh một lát thôi, có được không? Thời yến, cảm giác của họng mình hơi ngứa. Một lát sau, anh còn chẳng thèm ngước mắt lên, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng lại truyền đến bên tai mọi người vô cùng rõ ràng. Theo tôi, xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ kỳ. Mọi người nhìn nhau, kinh ngạc nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Cuối cùng, người có phản ứng lại chỉ có mỗi trịnh thư ý. Mãi cho đến khi thời yến cất bước rời đi, cô mới hoàn hồn. Anh thấy có tiện không? Theo tôi. Theo như sự lý giải của trịnh thư ý, nó có nghĩa là tôi rảnh, tôi rất rảnh. Anh đúng là Bồ Tát sống mà. Cô vui mừng xoay người. Thấy bồ tát sống đã đi đến cửa thang máy Thế là cô vội vàng chạy theo anh Thang máy nhịp nhàng đi xuống dưới Từ không gian rộng rãi ở phòng làm việc Biến thành không gian khá hẹp trong thang máy Bốn bề kín mít dễ dàng khiến người ta tập trung tinh thần Lúc bây giờ chị Thư Ý đã tỉnh táo trở lại Cô nhìn hàng nút bấm trong thang máy Nút đang sáng lên chính là bãi đỗ xe ở tầng B2 Trịnh Thư Ý không hiểu sao lại đến bãi đỗ xe. Cô liếc nhìn bóng lưng của Thời Yến, rồi lại nhìn sang Trần Thị đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim bên cạnh. Cô rè rặt, nhìn vào gáy của bồ tát sống mà hỏi. Thời Tổng, xin hỏi bây giờ chúng ta đi... Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Trịnh Thư Ý nhận ra là điện thoại của Thời Yến, cho nên cô thức Thời ngậm miệng lại. Thời Yến chậm chạp rút điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình rồi tắt ngay. Không lâu sau, điện thoại của Trần Thịnh lại vang lên. Trịnh Thư Ý không nhìn thấy vẻ mặt của Thời Yến khi tắt điện thoại, nhưng cô có thể nhìn thấy sắc mặt của Trần Thịnh. Anh ta chưa kịp lên tiếng, thì Trịnh Thư Ý đang nghe thấy giọng nữ chói tai truyền đến. Bảo cậu tôi nghe điện thoại. Khốn kiếp là... Em ba. Phản ứng của trịnh thư ý dường như đã trở thành phản ứng sinh lý Trong dạ dày bỗng có cảm giác buồn nôn không nhịn được Hai tay nắm chặt xe đeo túi bằng xích của mình Nhìn chằm chằm bóng lưng của Thời Yến với đủ cung bậc cảm xúc Cô cũng muốn thử xem thái độ của Thời Yến đối với cô cháu gái này là như thế nào Trần Thịnh đưa điện thoại sang Chưa kịp nói câu nào thì Thời Yến như mọc mắt sau lưng Mở miệng nói Nói với con bé, không nghe lời thì đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi. Giọng anh vô cùng bình tĩnh, giống như đang dặn dò chuyện ngày ba bữa bình thường, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác vô cùng áp lực. Trần Thịnh vâng một tiếng, chuyển lời đúng sự thật, điện thoại cứ thế bị cút ngang. Trong thằng máy lại trở nên yên tĩnh. Trịnh Thư Ý đứng ở một góc nhỏ, khoái môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng. Cũng uy nghiêm lắm chứ Nhưng mà uy nghiêm như thế Sao lại không dạy cháu anh Đừng làm kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác Hả Nhưng tình huống này quả thật tốt hơn nhiều So với cô tưởng tượng Một ông cậu mạnh mẽ Một ông cậu nói một là một Rất thích hợp để cô cáo mượn oai hùng Làm mưa làm gió Cửa thang máy mở ra Thời Yến bước ra đầu tiên Trịnh Thư Ý cũng nhắm mắt theo sau đuôi anh Đi đến trước một chiếc xe Tài xế mở cửa bên phải cho anh ngồi vào Lúc này anh mới nhớ ra phía sau Còn có một người đi theo mình Anh dừng bước Ung dung nghiêng người nhìn Trịnh Thư Ý Tôi có hai tiếng đi đường Lên xe rồi nói Dù thời Yến không phải đang hỏi ý kiến của cô Nhưng Trịnh Thư Ý vẫn thận trọng gật đầu Được ạ Nói chuyện dưới gầm xe cũng được nữa. Thời Yến không trả lời lại, lúc quay người anh lại tháo bớt một cúc trên áo, ngồi vào xe. Trịnh Thư Ý nhìn chiếc xe, khóe môi không nhìn được, run lên. Nhạc Tinh Châu, anh không ngờ đúng không, tôi lại được ngồi xe này trước anh. Trong xe dù có bốn người, nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Giống như chỉ cần là nơi này có Thời Yến thì sẽ trở nên yên tĩnh. Con người này giống hệt như dụng cụ giảm thanh vậy. Anh dựa vào lưng ghế, tháo mắt kính xuống, lấy khăn chậm rãi lau kính. Nhận ra ở bên cạnh có động tính, ánh mắt anh liếc về phía bên phải. Trịnh Thư Ý xoay người ngồi đè lên váy, mái tóc dài như thác nước rũ xuống, mùi hương nhẹ nhàng được gió thổi đến bên chóp mũi anh. Cô mặc một chiếc váy bút chì màu gạo. Lúc cô ngồi chéo chân, Chiếc váy kéo lên trên đầu gối khoảng 10cm, lộ ra đôi chân thon dài, thẳng tắp. Thời Yến thu lại tầm mắt, đeo mắt kính lên. Chiếc xe chậm rãi, lái khỏi bãi đỗ xe, nhưng mùi hương ấy như vẫn còn quanh quẩn, nơi chót mũi của anh. Thời Yến chợt hỏi, lạnh không? Trịnh thư ý sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Thời Yến. Cô không ngờ anh sẽ hỏi cô câu này. Trời ơi, chi kỷ quá, quan tâm quá đi. Tôi không lạnh. Chị Thư Ý mỉm cười lắc đầu. Thời Yến bắt chéo chân, bình tĩnh nói. Anh mở cửa sổ đi. Cửa sổ xe được tài xế hạ xuống, cơn gió lạnh cuối thu lạnh lùng thổi ua vào mặt chị Thư Ý. Ngay cả hô hấp cũng khiến cây mũi đau bút. Tôi bảo không lạnh không có nghĩa là tôi đang rất nóng mà. Trịnh Thư Ý thừa nhận, lúc ngồi lên xe, cô đã cố gắng sửa tư thế ngồi, kiểm soát cảm xúc. Thậm chí, cô còn len lén chỉnh dáng để hai chân sao cho đẹp mắt nhất. Cô không biết thời Yến cận bao nhiêu độ, không biết anh có thể khám phá vẻ đẹp bên trong của cô hay không. Thế nên, cô lại càng phải phô bầy vẻ đẹp bên ngoài ra trước mặt anh. Nhưng cửa sổ xe đã mở. Gió lạnh đầu đông liều mạng như không cần tiền mà thổi tới tấp vào trong xe. Cô có cảm giác Thời Yến như đang chơi cô. Cho nên ba cái tâm tư mơ mơ mộng mọc hờn hoè của Trịnh Thư Ý cũng bay tuột theo gió. Cô im lặng thu chân lại, quấn chặt áo khoác, cầm bút đi âm ra, hắng giọng một cái rồi nói: "Thôi tổng à, tôi xin phép mở bút đi âm nhé." Thời Yến tựa vào lưng ghế, Từ từ nhắm hai mắt lại, chẳng thèm mở miệng, chỉ ừ một tiếng, xem như trả lời trịnh thư ý. Có khi một giây sau, anh đã ngủ mất tiêu rồi, trong tôi không có sức hấp dẫn đến như thế cơ à? Trịnh thư ý âm ầm, ầm đùng đùng trong lòng, nhưng ngoài miệng thì lại vô cùng khéo léo. Toàn bộ quá trình sẽ được tôi ghi âm lại, sau khi có bản thảo cuối cùng, tôi sẽ cùng anh đối chiếu lại. Cô nói xong, Thời Yến không đáp lại, vẫn duy trì dáng vẻ, nhắm mắt, dưỡng thần. trịnh Thư Ý mở xuất đề cương phỏng vấn ra. Chủ đề phỏng vấn lần này chủ yếu tập trung vào vai trò của đồng nhân dân tệ trong hợp tác tiền tệ ở châu Á và vai trò của đồng nhân dân tệ ở khu vực Đông Á. Trước tiên, xin anh phát biểu một chút. Với tư cách là giám đốc của một ngân hàng thương mại lớn, Theo anh cần phải có những sự chuẩn bị nào để thúc đẩy quá trình quốc tế hóa của đồng nhân dân tệ? Nghe Trịnh Thư ý nói xong, Thời Yến nghiêng đầu, quay hàm bệnh ra. Anh níu sang cô. Trịnh Thư ý khó hiểu nhưng vẫn phải nhìn lại. Không ngờ Thời Yến không hề rời mắt, nhưng đối mặt với anh mắt này, cô cũng không biết phải bày ra vẻ mặt nào, đành phải chớp chớp mắt. Nếu dẹp hết những nguyên nhân khác sang một bên. Cô đã chuẩn bị cho lần phỏng vấn này rất lâu, có bao nhiêu mong đợi thì đương nhiên sẽ hồi hộp bấy nhiêu. Một lát sau không biết thời Yến nghĩ đến điều gì, anh khẽ hư một tiếng nhỏ, ngay sau đó thu hồi tầm mắt. Trịnh Thư Ý há hốc mồm, nếu không phải do tôi có ý với anh thì hôm nay tôi nhất định phải bắt anh giải thích cái vẻ mặt này là ý gì. Trong lúc Trịnh Thư Ý đang mắng thầm. Thời Yến đưa tay nới lỏng cà vạt. Sau đó anh bắt đầu trả lời câu hỏi của Trịnh Thư Ý. Ngay khi anh nói câu đầu tiên, Trịnh Thư Ý vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Cô ngơ ra một lát, rồi mới bắt đầu cúi đầu ghi chép. Lời nói của Thời Yến rất có logic, có tính liên kết với nhau. Anh trả lời từng câu một, tuy ít lời nhưng lượng tin tức lại rất lớn. Trịnh Thư Ý không dám bỏ sót một câu nào. Nghiêm túc lắng nghe anh nói. Xe chạy một mạch về phía trước, lên núi, vào đường hầm, vòng qua quẹo lại. Nhưng Trịnh Thư Ý chưa từng ngẩng đầu, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Cô hỏi hết câu này đến câu khác, không có thời gian dành để đoán xem chiếc xe đang chạy đi đâu. Đợi đến khi cô hỏi hết tất cả nội dung trong bảng đề cương, thời gian hiện lên trên bút ghi âm đã hơn 1 giờ 56 phút. Thật sự rất khó để bắt kịp suy nghĩ của anh, yêu cầu phải tập trung cao độ, giống như đang ở trong phòng thi. Trong thời gian đó, cô còn phải phân tích lời nói của anh để tránh không hỏi lại mấy câu chủng lập làm trò cười cho anh. Cho nên khi trịnh thư ý viết lại mấy điểm quan trọng cuối cùng, lòng bàn tay đã dịn một lớp mồ hôi. Cô ngẩng đầu liếc nhìn Thời Yến, anh vẫn rất bình tĩnh, chứ không hề lo lắng giống cô. Ánh mắt cô dần dừng lại trên đôi mắt anh. Nhìn từ góc độ này, lớp kính phủ lên hàng mi anh một vầng sáng nhạt màu. Tuy không nhìn ra được cảm xúc của anh, nhưng lại rất khó mà rời mắt. Hỏi xong chưa? Thời Yến bỗng quay đầu sang nhìn cô. Trịnh thư ý vội vàng thu lại tầm mắt. Ngắm xong rồi. Một giây sau, bầu không khí trong xe vốn đã yên tĩnh. Bây giờ lại càng yên tĩnh hơn Cô đóng nắp bút lại Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra Cuối mặt lật mở cuốn sổ ra Nhằm che giống sự xấu hổ Khi bị anh bắt gặp cô nhìn lén anh Im lặng một hồi Trịnh thư ý trở nên thấp thỏm Cô lén lén ngẩng đầu lên nhìn Thời Yến Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh Đang nhìn cô Anh từ từ ngồi thẳng người dậy Đưa tay chỉnh lại cà vạt Ánh mắt nhìn cô trở nên sâu thẳm. Ngay lúc này, chiếc xe chậm rãi dừng lại. Trịnh Thư Ý lên lén lau mồ mổ hôi. Mồm nhanh hơn não này. Bình tĩnh, khiêm tốn, chờ chiến thắng. Trong xe tiếp tục yên tĩnh, một cơn gió lạnh thổi vào. Trịnh Thư Ý dùng mình một cái. Ngay lúc này, Thầy Yến rời mắt đi. Anh mở cửa bước xuống xe, ném lại một câu. Hết 2 tiếng rồi. Một loạt hành động diễn ra trong nháy mắt, Trịnh Thư Ý ngơ ngác một hồi mới thoát ra khỏi cảm giác căng thẳng vừa nãy. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Một bãi cỏ khổng lồ với hàng rào gỗ bao quanh, bên trong có một vài chú ngựa đang cúi đầu ăn cỏ. Dừng cây ở phía cuối vàng rượm một vùng, bầu trời thì lại xám xịt cuồn cuộn mây đen, cảm giác giống như chỉ một giây sau Nó sẽ bao trùm cả khu rừng cây kia Cái chỗ khỉ ho cỏ gáy gì thế này Thời Yến đứng bên cạnh xe ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Tự như đã quên mất sự tồn tại của trịnh thư ý Cô đưa tay vịn cửa sổ xe Trong lòng hoang mang Bóng lưng của Thời Yến như được viết hai chữ lạnh lùng siêu to Lúc cô đang định lên tiếng Thì anh quay đầu lại Gước mắt nhìn cô Cô có thể đi rồi Ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này Thì tôi đi đâu được hả Cưỡi ngựa mà đi à Thấy Thời Yến đi thật Trịnh Thư Ý vội vàng xuống xe đuổi theo anh Thời Tổng Tôi còn một câu hỏi cuối cùng Cô mất máy đôi môi Nếu không thì Chúng ta nói về chủ đề khác nhé Thời Yến chỉ tập trung vào điện thoại Chứ không hề nhìn Trịnh Thư Ý Cô nói đi Trịnh Thư Ý đứng sau lưng anh, cất giọng hỏi Anh đã có bạn gái chưa? đầu ngón tay thời Yến dừng lại, quay đầu nhìn cô Trịnh Thư Ý mỉm cười với anh, vừa như không có ý gì khác Dù sao cũng có rất nhiều phóng viên thường hỏi những câu như thế này Để thay đổi bầu không khí khi phỏng vấn kết thúc Nhưng thật ra, hai tay để xuôi bên chân cô đã nắm chặt lại vì căng thẳng Ánh mắt Thời Yến chuyển động, quan sát nét mặt cô với vẻ tìm tòi. Lúc anh định mở miệng thì từ dưới xa, chuyển đến giọng nói của một người đàn ông. Thời Yến Thời Yến vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một ông lão tóc bạc mặc bộ cưỡi ngựa, đang bước nhanh về phía bọn họ. Ban đầu chị Thư Ý chỉ nhìn theo ánh mắt của Thời Yến, cô cảm thấy giọng người này có hơi quen tay. Đợi đến khi ông bước đến gần, gương mặt hiện ra rõ ràng, Trịnh Thư Ý mới giật mình nhận ra, hóa ra đúng là có quen biết thật. Nói đúng hơn, chỉ có mình Trịnh Thư Ý đơn phương biết người đàn ông tiếng tăng lừng lẫy trong giới tài chính này mà thôi. Cô học khoa báo chí của Đại học Kinh tế và Tài chính, ngày tiết đầu tiên của môn chuyên ngành, giáo viên đã nhắc đến người đàn ông này, quan hướng thành. Kể từ đó, các tên quan Hướng Thành, vô hình chung đã gắn bó suốt quãng đời sinh viên của cô. khi đi làm, cô cũng được nghe đến nhắc thường xuyên. trên TV, báo, tạp chí, ở đâu cũng nhìn thấy tên của ông. tuy bây giờ Quan Hướng Thành đã về hưu, hiếm khi xuất hiện trước mặt công chúng, nhưng tiếng tham của ông vẫn sừng sững như núi Thái Sơn. tất nhiên, Trình Thư ý cũng đã từng nghe nói Quan Hướng Thành. Rất thích cưỡi ngựa Vậy thì nơi cô đang đứng Át hẳn là trường đua ngựa Của quan hướng thành Quan hướng thành nắm ra ngựa bằng da thật trong tay Thong thả bước tới bên này Ánh mắt ông dần dần chuyển sang trịnh Thư Ý đang đứng bên cạnh Bất ngờ nhìn thấy Một người phụ nữ xa lạ Bước chân quan hướng thành mất giác đi chậm lại Quan sát kỹ lưỡng hơn Nhưng ông nghĩ lại Một người đàn ông dẫn theo một người phụ nữ thì cũng chẳng có gì lạ. Thế nên ông chỉ nhìn sang Trịnh Thư Ý rồi hỏi Thời Yến. "Cô đây là" Không đợi Thời Yến trả lời, Trịnh Thư Ý đã mở miệng trước. "Chào trung quan, con là Trịnh Thư Ý, phóng viên của tuần san Kinh tế và Tài chính." "Tuần san Kinh tế và Tài chính à?" Quan ngưỡng Thành gật đầu. "Tôi vốn tưởng với cô, cũng đã xem mấy bài viết của cô, viết rất khá, có chiều sâu." không ngờ hóa ra lại là một cô gái trẻ tuổi. Lời khen này không biết có phải nhờ mặt mũi của thời yến mà có hay không, nhưng trịnh thư ý vẫn là vui vẻ tiếp nhận. cô ngẩng đầu cười với ông. chú quá khen rồi. chào hỏi nhau xong, quan hướng thành lại nhìn sang vị khách của ông hôm nay, vui vẻ nói. chú còn tưởng chỉ có một mình cháu đến nên chẳng có chuẩn bị gì cả, nơi tồi tàn này của chú hiếm khi xuất hiện phụ nữ. Nghe thấy câu này, Trịnh Thư Ý biết ông ấy hiểu lầm mình và Thời Yến đến cùng nhau, và có lẽ còn nghĩ bọn họ có quan hệ đặc biệt. Trịnh Thư Ý cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ống tay áo, trong lòng cấp tốc tính toán. "Chú quan, trời ạ." Thời Yến vừa mở miệng, cô gái bên cạnh đã kinh ngạc thốt lên. Thời Yến quay sang nhìn thì thấy cô đang ngẩng đầu nhìn về phía đường đua của trường đua ngựa, vẻ mặt ngạc nhiên. Ở đây đẹp quá. Lúc nói chuyện, cô nhìn khắp xung quanh, mái tóc dài bị gió thổi tung, đôi mắt tỏa sáng. Mấy con ngựa đây cũng đẹp quá đi. Cô giống như một cô bé con ngây thơ bị phong cảnh nơi đây hấp dẫn. Nhưng cô lại không hề biết rằng trong mắt Thời Yến biểu cảm hiện giờ của cô sốc nổi biết bao nhiêu. Trịnh Thư Ý chỉ cảm thấy cảnh diễn vừa nãy của mình phải nhận được một giải Oscar Trung Quốc. Nuốt lại những lời muốn nói, Thời Yến nhíu mày, đăm chiêu quan sát Trịnh Thư Ý. Đây chưa phải là ngựa tốt nhất của tôi đâu. Quan Hướng Thành bật cười ha hả. Dù là người có địa vị cao thế nào, thì đến độ tuổi này cũng không thể cưỡng lại được lòng khoe khoang với mấy kho báu của mình. Ngựa tốt đều ở trong đấy Vẫn còn nữa ạ Trịnh Thư Ý bày ra vẻ mặt vừa tò mò lại mong đợi Quản hướng thành sao có thể không nhìn ra Ông thu roi lại, vẫy tay với hai người Đi nào, vào trong thôi Quản hướng thành vừa nói xong Liền quay người đi vào Để lại hai người trịnh Thư Ý và Thời Yến với nhau Ở nơi trống trải luôn có gió lớn Ngọn gió lướt từ phía cánh rừng thổi tới vù vù. Người bên cạnh không nói lời nào, nhưng Trịnh Thư Ý biết, anh đang nhìn cô. Với thân phần của quan hướng thành, cô biết chắc chắn thời Yến sẽ không giải thích nhiều lời, không vạch trần mấy chuyện vô nghĩa như mấy đứa con nít dưỡng với nhau trước mặt ông, cho nên cô mới dám làm thế. Nhưng kiểu giò sát thế này có hơi dày vò, chỉ một giây thôi cũng bị kéo dài đến vô hạn. Hồ hấp của Trịnh Thư Ý có hơi khó khăn, cô chắp tay ra sau, ngón trỏ bất an xoa xoa, lặng lặng chờ vài giây, thấy anh không lên tiếng, thế nên cô quyết định ngẩng đầu nhìn Thời Yến. Quả nhiên, cô đã va vào ánh mắt của anh. Trịnh Thư Ý chớp chớp mắt, ra vẻ ngây thơ, cô nói: Quan Hướng Thành mời tôi đấy, anh có vấn đề gì không? Trịnh Thư Ý không biết anh có vấn đề hay không. Anh chỉ khẽ nở nụ cười sâu xa, rồi không thèm để ý tới cô nữa, cất bước đuổi theo quan hướng thành. Đi vào bên trong, quan hướng thành đang đứng đợi ở bên ngoài phòng thay đồ. Thời Yến đi thẳng bên phía phòng thay đồ. Lúc anh đi vào cửa mới sực nhớ ra, quay đầu nhìn Trịnh Thư Ý ở phía sau, quan hướng thành. Anh hít mắt. Tôi vào thay đồ. Tuy giọng điệu của anh khá bình tĩnh nhưng lại mang theo sự cảnh cáo. Trịnh Thư Ý cười tươi do cất giọng đầy ngọt ngào. Vâng, tôi chờ anh. Anh không nói gì thêm, đi thẳng vào phòng thay đổi, ở bên ngoài chỉ còn lại quan hướng thành và trịnh Thư Ý. Nếu không phải là người quen, quan hướng thành sẽ kiềm chế bản thân, trở thành một người ít nói. Nhưng hôm nay, ông đã xem trịnh Thư Ý là người được thời Yến dẫn đến Nghe hai người nói chuyện với nhau, trong lòng ông cũng biết đôi chút về Trịnh Thư Ý. Thái độ của ông đối với cô cũng không khác mấy khi nói chuyện với Thời Yến. Ông dắt một con ngựa đến, vừa vuốt lông cho nó vừa nói chuyện với Trịnh Thư Ý. Sau khi trò chuyện ra ba câu về nghề nghiệp, ông bỗng nói sang chủ đề khác. Cô và Thời Yến quen nhau bao lâu rồi? Trịnh thư ý sửng sốt một lát mới nhận ra ý của ông Cô cụp mắt, ra vẻ ngại ngùng Dạ, mới quen không lâu ạ Hôm nay mới quen, nghĩ thầm trong đầu Quan hướng thành đã hiểu Ông vật đầu cười, vỗ về con ngựa con trước mặt Cô có biết cưỡi ngựa không? Trịnh thư ý đáp rằng cô không biết cưỡi ngựa Quan hướng thành xoay người chỉ về phía phòng thay đồ Trong đó có quần áo cũ của vợ tôi Nếu cô không chê thì có thể mặc nó Đã đến đây rồi Cô cũng có thể học thử Thật đã, Mấy chuyện cưỡi ngựa như thế này Quá xa vời với cuộc sống thường ngày Dù không phải vì thời yến Trịnh thư ý vẫn có chút tò mò Cho nên sự vui mừng này không phải là diễn Cô nhảy nhót Đi theo quan hướng thành vào phòng thay đổi Vì đây là trường đua ngựa tư nhân Cho nên phòng thay đổi không lớn mấy Bốn phòng thay đồ được chia làm hai bên. Trịnh Thư Ý đi sau lưng quan hướng thành. Lúc đi ngang qua một phòng thay đồ, cô vừa ngừng đấu lên, liền nhìn thấy Thời Yến ở sau rèm cửa. Rèm cửa chỉ che được phần ngược đến mắt cá chân. Thời Yến xoay người lại, bắt gặp ánh mắt của cô. Tuy trong phòng sáng đèn, nhưng Thời Yến đã tháo kính ra. Anh hít mắt lại, nhìn cô đầy dò xét. Vì trong lòng Trịnh Thư Ý đang có âm mưu đen tối nên có hơi chột dạ khi bị anh nhìn như vậy. Đôi mắt anh khẽ lé lên tia sáng rồi quay đi chỗ khác. Cảm giác ánh mắt kia như đang đuổi theo mình. Cô nhúng mày, cất bước nhanh hơn. Quan hướng thành dẫn cô đi đến trước một tủ đồ. Vừa mở ra đang ngửi thấy mùi hương thoang thoảng bay vào mũi. Trong tủ có treo một bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ Nhìn màu nút áo thì có vẻ đã khá cũ rồi, nhưng chất liệu rất cao cấp, đường may cũng rất khéo léo. Cô thay đi, sáng người của vợ tôi cũng không khác mấy so với cô, có lẽ là sẽ vừa đấy. Quan hướng thành nói xong liền đi ra ngoài. Trong phòng thay đồ bỗng chốc, yên tĩnh hẳn. trình thư ý cầm bộ đồ kia, lúc chọn phòng thay đồ, cô lại nhìn về căn phòng của thời Yến. Đáng tiếc. Ở ngay giữa có một tủ chứa đồ khá cao, cô không nhìn thấy tình hình phía bên kia, không biết thời Yến còn ở đó hay không. Một lúc lâu rồi mà không thấy động tĩnh, có lẽ anh đã ra ngoài rồi. Trịnh thư ý xoay người, đi vào một phòng. Cô cởi quần áo ra, cẩn thận mặc bộ đồ cưỡi ngựa này vào. Lúc chuẩn bị cài nút áo cuối cùng mở cổ, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Trịnh Thư Ý dừng tay, cô cẩn thận nghe xem tiếng bức chân có phải đi về phía mình hay không. Đáng tiếc là không phải. Tiếng bức chân càng lúc càng xa dần, dường như sắp đi ra khỏi cửa. Trịnh Thư Ý sở lên đai lưng, bỗng nhiên lên tiếng. Thôi Tổng! Tiếng bức chân ở bên ngoài dừng lại. ỉ mình đang đứng trong phòng kín, Trịnh Thư Ý thoải mái nở nụ cười. Cây lưng này đeo làm sao thế, anh có thể chỉ tôi không?" Vài giây sau, tiếng bước chân lại vang lên. Phòng thay đồ được lát bằng gỗ, cho nên âm thanh vang lên khá nặng nề. "Anh đến rồi." Trịnh Thư Ý buông tay, vội vàng rút tóc lại. Nhưng mấy giây sau, cô nhận ra có gì đó không ổn. Hình như tiếng bước chân càng lúc càng xa. Mới vừa nghĩ như thế thì ầm một tiếng Tiếng đóng cửa vang lên, mang theo một cơn gió, khẽ cuốn một góc rèn trong phòng của chị Thư Ý lên. Trong phòng thay đổi, giọng anh vang lên một cách rõ ràng. Không biết thắt thì đừng cưỡi ngựa. Macbeth đã từng nói, khi một người phụ nữ quyết định theo đuổi một người đàn ông, không có bức tường nào mà cô ấy không thể vượt qua, không có pháo đài nào mà cô ấy không thể lật đổ, cũng không cần phải lo lắng, cô ấy không thể buông tay. Vì ngay cả đứng toàn năng cũng không thể kiểm soát cô ấy. Nếu thế thì bây giờ, trịnh thư ý đã gặp phải tường đồng vách sắt ư, hay là núi đao biển lửa, hay là cơn phẫn nộ của thượng đế. Tất cả đều không phải, cô chỉ bị thời yến từ chối mà thôi. Ok. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, thì sửa sang lại tóc rồi bước ra ngoài. Lúc để cánh cửa phòng thay đổi ra, cánh đồng cỏ rộng bát ngát đập vào mắt cô, và ngọn cỏ lay động trong gió. Một vài chú ngựa đang thong dong cúi đầu ăn cỏ. Trịnh Thư Ý cài xong khuy áo, vừa ngừng đầu lên liền trông thấy mấy đám mây đã tản đi. Mặt trời dần buông xuống dưới đường chân trời, hàng ngàn tia sáng bừng lên cả một góc trời. dưới ánh nắng vàng ruộng, Thợ Yến đứng bên cạnh một chú ngựa màu nâu đỏ. Anh mặc bộ đồ cưỡi ngựa màu đen, vừa đẹp mắt, vừa tràn đầy năng lượng. Còn lông ngựa đã được xử lý qua, nên óng ánh như sa tanh. Khung cảnh đẹp như tranh họa, vô cùng hài hòa. Trịnh thư ý không nhìn được mà nhìn lâu thêm một chút. Xong rồi hả? Quan hướng thành dắt một chú ngựa đi đến. Cánh tay ông tì lên yên ngựa, quan sát trịnh thư ý từ trên xuống dưới khá hợp cái gì. nói xong ông vỗ vào chú ngựa, quay đầu vẫy tay với thời yến. ba người cách nhau không xa lắm, nên nhất cử nhất động bên này thời yến đều có thể nhìn thấy hết. anh nới lòng dây cương đi qua chỗ bọn họ. lúc anh đến gần, quan hướng thành nói, con ngựa này ngoan nhất, để thời yến dạy cô cưỡi nhé. hả? trịnh thư ý vội vàng nhìn sang thời yến anh dừng bước, cúi đầu chỉnh sửa bao tay chứ không lên tiếng. quan hướng thành nói xong liền rời đi. trong thoáng chốc, trịnh thư ý đang nghe thấy tiếng móng ngựa lao vút đi. còn thời yến thì đeo bao tay vào, đi đến bên cạnh con ngựa, thoải mái vuốt lông nó, nhưng lại không có hành động tiếp theo. thật ra từ trong đoạn hội thoại ngắn ngủi trước đó, trịnh thư ý đã biết được sơ sơ mối quan hệ giữa Thời Yến và Quan Hướng Thành. Hai người bọn họ không phải là thân thích. Quan Hướng Thành quen biết với ba của Thời Yến, hôm nay anh đến đây để cùng ông giết thời gian. Một người như Thời Yến lại đến đây giết thời gian cùng với ông, có thể thấy được địa vị của ông ấy trong lòng Thời Yến. Không hẳn là thân mật, hơn cả đó chính là kính trọng, cho nên Anh sẽ phát huy hết những mặt tốt của mình ra trước mặt ông. Trịnh Thư Ý giả vừa ho khẽ, Thời Yến ngẩng đầu nhìn cô. Thời tổng, Trịnh Thư Ý ngại ngùng nở nụ cười, thấp thỏm nhìn anh. Vậy thì, phiền anh dạy tôi rồi. Được thôi, không biết vì sao mà từ giọng điệu của anh, Trịnh Thư Ý có thể nhận ra ý đồ bất hảo. Cô lẽ đó chỉ là ảo giác của cô." Trịnh Thư Ý từ khơi thông tâm lý của mình. "Anh thì có thể làm gì được cô chứ, đem cô cho ngựa ăn nạt?" Thế là cô ngẩng đầu cười nói với anh. "Vậy thì cảm ơn thời tổng nhé." Thời Yến đưa tay làm động tác mời. Trịnh Thư Ý leo lên ngựa một cách nhẹ nhàng, nhờ chiếc quần đuễng ngựa mềm mại. Cô hất tóc, nắm lấy yên ngựa cúi đầu xuống nhìn Thời Yến. Anh nắm chặt dây cương, nhìn cô một cái rồi lùi về sau một bước. Trịnh Thư Ý chớp chớp mắt, "Không phải anh lên trước để dắt ngựa, ư. anh ta lùi về phía sau làm cái gì thế?" Cô chưa kịp nghĩ xong thì một luồng ấm áp kéo đến từ phía sau lưng cô, yên ngựa hơi lún xuống, chú ngựa nhào về phía trước vài bước. Theo quán tính, Trịnh Thư Ý ngửa về phía sau, rồi dựa vào lòng của một người. Trong trước mắt, bầu không khí như bị ngừng lại. Nửa người trên của trịnh thư ý cứng đờ ra, cô không nhúc nhích, nhưng ngược lại các giác quan càng thêm nhạy cảm. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Thời Yến bao quanh người cô. Thời Yến đưa tay nắm chặt dây cương, vây trịnh thư ý vào lòng mình. Hình như dạy học, đâu có nhất thiết phải dạy như thế này. Thời Yến phát hiện ra Trịnh Thư Ý đang mất tự nhiên. Sao thế? Giọng anh khá hở hững, nhưng Trịnh Thư Ý lại làng máng nhận ra là anh đang châm chọc cô. Chắc chắn là anh đã biết tổng, cô đang căng thẳng rồi, bây giờ cô giống cũng không ít gì. Không có gì. Trịnh Thư Ý cắn răng, rằn từng chữ một. Lần đầu có ngựa, cho nên tôi có hơi căng thẳng. Thời Yến ưu một tiếng, nhưng không hiểu vì sao mà Trịnh Thư Ý lại cảm thấy sống lưng lạnh lạnh. Vì sao anh chỉ ưu một tiếng thôi mà lại khiến cô cảm thấy có gì đó sai sai? Theo động tác của Thời Yến, chú ngựa chậm rãi cất bước. Ánh chiều tà dài lên lưng ngựa, ánh sáng càng thêm rực rỡ, theo từng chuyển động nhấp nhô. Thời Yến rất thong thả, anh cũng không mở miệng. Đi dọc về phía đường đua giống như đang đi tản bộ Hơi thở của Trịnh Thư Ý đã không còn bình tĩnh được nữa Thậm chí còn có chút khô nóng Mỗi lần chú ngựa bước đi lộc cộc Thì đỉnh đầu cô lại chạm vào cầm Thời Yến Nhưng Trịnh Thư Ý luôn cảm thấy Có chỗ nào đó không đúng Dù cô và Thời Yến chỉ mới tiếp xúc với nhau có mấy tiếng Nhưng cô có thể đoán được tính cách của anh không phải như thế này Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì quan hướng thành đã chạy bỏ bọn họ một đoạn rõ xa, đang quay đầu với vẫy tay với hai người, ra hiệu đuổi theo ông. Trịnh thư ý chưa kịp đáp lại, thì chú ngựa bỗng run lên một cái, rồi vọt như bay. Cô không nhịn được mà hét lên một tiếng, vội vàng nắm chặt yên ngựa đang sắp nảy. Ngựa chạy rất nhanh, yên ngựa bên dưới chốc chốc lại ma sát vào giữa hai chân cô, vô cùng đau nhức. Cộng thêm ra tốc trọng trường, khiến Trịnh Thư Ý đầu vàng mắt hoa chỉ sau vài cú nhảy. Thời Yến lại cố tình bảo trì khoảng cách tiếp xúc tay chân với cô. Anh không ôm cô, cho nên mỗi một lần sóc nảy, Trịnh Thư Ý cứ tưởng mình rơi xuống ngựa bất tiêu rồi. Chậm một chút. Cô xếp chặt yên ngựa hét to. Chậm một chút, chậm một chút. Thời Yến giống như không nghe thấy tiếng cô. Ngược lại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỡ nhà anh, biết ngay anh ta không phải loại người tốt lành gì rồi mà. Chú ngựa càng lúc càng phấn khích. Lúc nhảy qua hàng rào, suýt nữa đã xoay một cú 180 độ, khiến Trịnh Thư Ý hoa cả mắt, xây sầm mặt mày. Anh chậm lại chút đi. Con ngựa này bị điên rồi sao thế? Mày chậm lại chút đi. Tiếp tục như thế vài vòng, Trịnh Thư Ý không biết. Mình đã hét lên bao nhiêu lần Cô chỉ cảm thấy cổ họng đau rác mái tóc bị gió thổi tán loạn Dán sát vào mặt Cô dường như sắp mất nửa cái mạng Mà thời Yến thì vẫn hô hấp nhịp nhàng như cũ Khi nhìn thấy dễ hàng rào trước mắt Mà ngựa cứ sông nhanh về phía trước Thần kinh trịnh thư ý lại căng như dây đàn Trái tim như muốn nhảy ra ngoài Đôi mắt trợn tròn lên Anh chậm lại một chút Cô bắt lấy mu bàn tay của thời Yến, gào lên nức nở. "Xin anh đấy, chậm lại, xin anh mà." Trong khoảnh khắc vừa chạm vào lòng bàn tay ấm áp kia, thời Yến cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy gương mặt trắng bệch đang dán vào lòng anh, trắng còn hơn cả viên ngọc trai trên đôi bông tai của cô, chóp mũi hơi ửng đỏ vì quá kích động, hàng mi dường như vẫn còn ướt. Trịnh Thư Ý không phát hiện ra ánh mắt phía sau. Cô chỉ biết, nếu cứ tiếp tục sóc nảy thế này, thì cô sẽ biến thành suối phun nước hình người mất thôi. Đến lúc đó, cô sẽ cho Thời Yến xem, trưa nay, cô đã ăn gì. Trong lúc giả dày của cô đang dâng lên một cơn buồn nôn, dây cương trước người bỗng xích chặt. Chú ngựa đang lao nhanh, chợt dừng lại. Do lực quán tính, cả người trịnh thư ý lạnh nhào về phía trước. Dây phút sắp đụng vào cổ ngựa, bỗng có người túm chặt quần áo của cô từ phía sau. Tiếng gió gào thét bên tai biến mất. Trung nửa vừa nãy còn đang phi nước đại, bây giờ đã ngoan ngoãn hẳn. Ngay cả ánh nắng cũng trở nên dịu dàng hơn. Trịnh Thừa ý xác nhận lại một lần nữa. đúng vậy, là túm chặt lấy, không phải ôm, không phải đỡ, mà là túm chặt. Nhưng lúc này cô cũng không có tâm trạng mà tức giận động tác này vô lý thế nào vừa thấy ngựa vừa dừng hẳn cô vội vàng trèo xuống mặc kệ động tác trèo xuống của mình chật vật thế nào khi chân vừa chạm đất cô tựa như được hồi sinh liên tiếp lùi về phía sau mấy bước thời yến ngồi trên ngựa từ trên cao cúi xuống nhìn cô ung dung nắm dây cương không học nữa hả không không học nữa Ánh mắt Trịnh Thư Ý dã rời, mái tóc thì rối tinh dưới mù. Trải nghiệm một chút là được rồi. Quan hướng thành cách đó không xa đã dừng lại, nhìn về phía bên này. Thời Yến ừ một tiếng, đi xuống dắt ngựa đến chỗ quan hướng thành. Trông anh vô cùng dịu dàng, giống như người mới vừa làm ra chuyện lúc nãy không phải là anh vậy. Trịnh Thư Ý nhìn bóng lưng anh, không thể nào mà bình tĩnh lại được. Cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình lần thứ ba. Vài phút trôi qua, điều chỉnh thất bại. Ác quá, người này đúng là quá độc ác. Mà Quế nói sai rồi, ít ra thì ngay cả cái im ngựa mà cô cũng không thể vượt qua nổi. Tôi không chơi nổi rồi, bye bai anh. Cùng lúc đó, hai người ở phía xa không biết nói gì mà quan hướng thành liếc về phía này, gật đầu mỉm cười nhìn trịnh thư ý. Ngay sau đó nếu như chị Thư Ý không nhìn lầm thì hình như cô thấy Thời Yến cũng nở nụ cười. Anh cười, cô âm thầm lườm một cái rồi lại yên lặng, lùi về sau vài bước. Khoảng thời gian đó Thời Yến chỉ lo tiếp chuyện quan hướng thầy, hai người không ai nhìn sang đây nữa. Trên đường trở về, cô vẫn ngồi xe Thời Yến, hai người vẫn cùng ngồi hàng ghế giống như lúc đi. Bóng ma tâm lý của việc cưới ngựa khiến trịnh thư ý không thể nào bình tĩnh lại nổi. Cô ngồi sát cửa sổ xe, nắm chặt thành ghế, cách ra thời yến 800 mét, chỉ sợ ngồi xe cũng bị sóc nảy. Nhưng sự việc trải qua ngày hôm nay đã hao phí quá nhiều kinh nghiệm của cô. Chiếc xe dường như đã biến thành chiếc nôi khi chạy dọc trên đường núi quanh co 18 khúc. Cô dựa vào cửa sổ xe rồi tiếp đi. Đợi đến khi cô tỉnh dậy. Trong xe chỉ còn có mỗi tài xế và xe đã dừng dưới lầu nhà cô. Sau khi xuống xe, Trường thư Ý nói cảm ơn với tài xế rồi quay người đi vào khu nhà. Nhưng chưa đi được vài bước, cô sở lên tay mình thì phát hiện chiếc bông bên tay trái đã không cánh mà bay. Trước khi rời khỏi trang trải ngựa, cô còn kiểm tra bông tay của mình vẫn còn. Bây giờ lại mất tiêu, nhất định là cô làm rơi ở trên xe rồi. Thế nên cô vội vàng quay đầu lại. Này! Chiếc xe đã khuất bóng. Thôi, quên đi. Trịnh Thư Ý không quan tâm đến đôi bông tai 50 tệ mua ở cửa hàng trang sức này nữa. Sáng hôm sau, Trịnh Thư Ý bước vào công ty với những bước chân lưu siêu. Cô vừa đến phòng làm việc. Khổng Nam đã nháy mắt với cô, đợi đến khi cô ngồi xuống. Khổng Nam vội vàng, xoay lại, thấp giọng nói. Cô không xem điện thoại à? Sao không trả lời tin nhắn WeChat của tôi? Tin nhắn trong nhóm nhiều quá nên trôi mất tiêu. Trịnh Thư Ý vừa mở máy tính vừa hỏi. Sao thế? Khổng Nam nhìn xung quanh một vòng, hạ giọng thấp xuống, sau đó bắt đầu như súng bắn liên thanh. Sáng nay, tôi vào phòng của chủ biên thì thấy hứa Vũ Linh nộp bản thảo. Tôi thấy mấy bữa này cô ta đâu có đi phỏng vấn ở đâu mà có bản thảo. Thế là tôi lén xem thử, cô đoán xem. Hôm qua cô ta lại chạy đi phỏng vấn Thời Yến đấy. Vừa nghe đến Thời Yến, Trịnh Thư Ý liền đau cả đầu. Cộng thêm chuyện của hứa Vũ Linh, đầu cô chỉ muốn nổ tung. Trịnh Thư Ý xoa xoa hàng chân mày, mở máy lên. Tôi biết rồi. Hôm qua cô cũng đã nói chuyện này với Đường Diệp. Tôi cũng đoán ra là cô biết rồi. Khổng Nam lại xích lại gần thêm một chút. Nhưng chuyện đáng giận nhất là gì, cô có biết không? Tôi từng được cô cho xem đề cương của cô mà, nhớ chứ? Thế là tôi xem thử bản thảo của cô ta. Đề cương, hoàn toàn copy của cô đấy. Tay đặt lên con chuột của Trình Thư Ý nắm chặt. Cô chừng to đôi mắt. Cô chắc chứ? Chắc luôn. Khổng Nam nghiêm túc đát. Tôi có thể lấy chuyện này ra đùa à, cô từng nhờ tôi xem giúp đề công của mình, mỗi một câu hỏi đều giống hệt nhau. Hèn gì, hôm qua khi phỏng vấn thời Yến, anh lại bày ra vẻ mặt đó khi cô hỏi. Chị Thư Ý đập con chuột một cách dầm, ngả người lên ghế dựa, đôi mắt nhìn chầm chầm màn hình máy tính như muốn tué lửa. Sao gần đây cô gặp hạn hay sao mà toàn bị tiểu nhân chơi thế này? Bây giờ chủ viên cũng biết rồi, để xem cô ta nói sao. Khổng Nam vỗ vỗ lưng trịnh thư ý, để cô bình tĩnh lại. Có phải hôm qua, biết chuyện bị người ta nững tay trên nên giận đến không ngủ được đúng không? Nhìn cô tiểu tụy chưa kìa. Trịnh thư ý quay đầu, nhìn hứa vũ linh bên kia. Cô ta đang cầm ly cà phê tám chuyện với trưởng phòng hành chính. chồng cô ta khá là vấn chấn. Bộ móng mới làm phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Xuyết nữa là chọc mù mắt chị Thư Ý. Chị Thư Ý uống một ngụm nước lớn. Sau khi dập tắt lửa giận, cô mới trả lời. Tôi bận vết bản thảo cả đêm. Phỏng vấn đã hẹn thời gian đâu vào đấy lại bị nỡ tay trên. Cô không tăng ca. Chẳng lẽ chờ đến khi bản thảo của đối thủ được đăng lên rồi mới vội vàng nộp bản thảo của mình ư? À... Khổng Nam không hề ngạc nhiên với chuyện Trịnh Thư Ý thức cả đêm viết bản thảo, nhưng cô ấy lại bị sốc bởi tin tức được mang đến thông qua lời nói của Trịnh Thư Ý. Ý của cô là cô đã phỏng vấn Thời Yến rồi ư? Đúng vậy, hơn nữa sáng nay tôi cũng đã nộp bản thảo. Ôi, làm tôi sợ muốn chết, tôi cứ tưởng cô sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt chứ. Khổng Nam nở nụ cười, vui vẻ quay lại làm việc của mình. Bỗng nhiên dường như cô ấy nhớ ra chuyện gì đó, lại quay đầu sang nói với cô. Nếu thế thì thời yến cũng tốt nhỉ? Ngón tay đặt trên con chuột khẽ dừng lại. Cô lạnh lùng hư một tiếng. Vài tiếng sau, Đường diệc đã trả lời email, nhưng không hề liên lạc với Trịnh Thư Ý. Cửa phòng làm việc vẫn luôn treo bảng báo bận. Trịnh Thư Ý cũng hiểu rõ, từ trước đến nay, Mấy chuyện luật ngầm thế này không hề có quy tắc ràng buộc Nếu mọi chuyện không bị làm dùng ven lên Thì Đường Diệp cũng chả mất tốn thời gian để xử lý ba cái chuyện này Đến 5 giờ chiều Cuối cùng Trịnh Thư Ý cũng nhận được thư góp ý về bản thảo của Đường Diệp Phong cách ghi lời phê giống hệt với lúc xưa Không có gì khác biệt Vấn đề hiện tại chính là Dù Trịnh Thư Ý đã được bản thảo Nhưng Hứa Vũ Linh đã sử dụng đề cương của cô viết nội dung sống hết cô. Không bài trừ một khả năng chính là Đường Diệp hoặc là tổng biên cảm thấy bản thảo của Hứa Vũ Linh hay hơn, cuối cùng vẫn đăng bài phỏng vấn của cô ta. Trịnh thư ý quay đầu nhìn Hứa Vũ Linh, cô ta đang lật xem tạp chí. Vẻ mặt nhàn nhã, trông có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng Trịnh thư ý không thể bình tĩnh nổi. Rõ ràng là phỏng vấn của cô, dựa vào cái gì mà bây giờ Cô lại lo lắng không biết tạp chí có đăng bài của người khác hay không Lại qua nửa tiếng Bên Trịnh Thư Ý vẫn không có động tĩnh gì Nhưng vừa Vũ Linh đã đi vào văn phòng của đường diệt Tôi đi vệ sinh một chút Trịnh Thư Ý chỉ vào văn phòng đường Diệp, Nói với Khổng Nam Cô để ý giúp tôi Nếu có tình hình gì thì nhắn tin cho tôi nhé Khổng Nam ra dấu ok Trịnh Thư Ý đứng dậy tuy động tác cô không lớn nhưng chân lại va vào cạnh bàn. Đau đến hít hả? Sao thế? Khổng nam quay sang. Cô cẩn thận chút chứ? Không sao. Tối qua vừa về đến nhà là cô bắt đầu viết bản thảo đến khi trời hưởng sáng. Mơ mơ màng màng đi tắm nên không chú ý đến đùi mình. Bây giờ lại đau như thế. Chắc là bị yên ngựa ma sát đến bầm rồi. Đi vào nhà vệ sinh. Trịnh Thư Ý cúi đầu xem thử Quả đúng là như thế Trịnh Thư Ý dịn cửa cắn chặt răng Trong lòng âm thầm hỏi Thăm 18 đời tổ tông của thời Yến Lúc cô đang định ra ngoài Thì cửa phòng vệ sinh Bị người ta mạnh bạo đẩy ra Gây ra một tiếng đồng thật lớn Trịnh Thư Ý vô thức rút lại cánh tay Đang định mở cửa Ngay sau đó có người đi vào nói chuyện Nếu có thể bình chọn địa điểm Thị phi nhất công sở phòng vệ sinh mà đứng hạng nhất thì không có chỗ nào dám tranh. Tựa như bây giờ, Trịnh Thư Ý vừa nghe tiếng liền biết đó là ai. Chị ta có thật là không thiên vị Trịnh Thư Ý hay không? Hứa Vũ Linh cầm điện thoại đứng cạnh bồn rửa tay, không biết cô ta đang nói chuyện với ai. Từ khi Trịnh Thư Ý nhảy ngang vào tổ tài chính, cô ta đã lấy mất mấy miếng bánh của tôi rồi. Năm kia được lên ba cái tít bìa, năm ngoái được hai cái. Còn năm nay, e là đến cuối năm Cũng không lên nổi lên một cái Đừng việc có dám đặt tay lên ngực Tự hỏi xem, chị ta có thiên vị Trịnh Thư Ý hay không Không biết người bên đầu dây bên kia Nói gì mà hứa vũ linh Càng tức giận Đừng nói nữa, là do cô suy xẻo Lượng tin Trịnh Thư Ý thu được nhiều hơn tôi So sánh bản thảo của cô ta với tôi Là có cảm giác thời yến như đang xua đuổi tôi vậy Hả? Trịnh Thư Ý ngơ ngác Cô cứ tưởng mình nghe lầm. Vậy là tối qua khi cô chỉnh sửa lại bản thảo, dung lượng não bùng nổ không phải là ảo giác của cô. Bỗng nhiên vết bầm trên đùi không còn đau như trước nữa, bước chân cũng không còn lưu xiêu Hứa Vũ Linh bắt đầu mắng chửi, không hề chú ý đến cánh cửa phía sau, bị người khác đẩy ra. Ai mà biết cô ta chơi bùa bỏ ngải gì, mấy thông tin quan trọng đều nói với cô ta cả. Tôi có chơi bùa bỏ ngải gì ai Sống lưng hứa Vu linh lạnh toát Khi ngước mắt lên Cô ta nhìn thấy trịnh thư ý Đang đứng phía sau híp mắt mỉm cười Ngay lúc này hứa Vu linh không ngừng chột dạ Vì bị bắt quả tang khi làm việc sống Mà còn hoảng sợ khiếp vía về mặt tâm linh Mặt cắt không còn một giọt máu Tay cô ta run lên Điện thoại rơi xuống đất một cái cạch Trịnh thư ý bước lên trước một bước nhìn hứa vũ linh trong gương, tiến đến gần sát mặt cô ta. Chẳng qua là thời tổng người ta thích tôi mà thôi. Nói xong cô còn chớp chớp đôi mắt, sau đó ngay ngang rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trên đường quay về bàn làm việc, Trịnh Thư Ý cứ cười mãi không thôi. Khổng nam nhìn cô như đứa vị tâm thần, mà cô cũng không thèm quan tâm. tựa như cô vừa mới tham quan tiến chức Nhưng lúc ngồi xuống, bác đùi cô bỗng nhói lên. Trịnh Thư Ý vị bàn, cúi đầu nhìn xuống đôi chân mình, ý nghĩ đã bị mình xóa bỏ, bỗng chốc ngóc đầu dậy. Chút đau đớn này có là gì? Đếm trải đau khổ mới được làm mơ Thật ra, ngay khi Trịnh Thư Ý bước ra khỏi phòng vệ sinh, hứa Vũ Linh cũng đi theo sau. Hai người một trước một sau đi về phía phòng làm việc của tổ tài chính, cách nhau chơi đầy 3 mét. Bình thường, hai người cùng một tổ, mà người đi trước người đi sau thế này, nếu không thân thiết nắm tay nhau, thì ít nhất cũng phải kề vai trò chuyện xăm ba câu với nhau. Nhưng hôm nay, hai người này lại như hai người xa lạ, một người vui vẻ ra mặt, một người thì mặt đen hơn cả đít nồi, không cần nói cũng nhìn ra cả một bầu trời drama đang bao quanh hai người bọn họ. Dưới những ánh mắt hóng hớt hoặc rõ ràng hoặc lén lút của các đồng nghiệp xung quanh, Trịnh thư ý vẫn bình tĩnh xem điện thoại Sau đó cô đứng dậy Đi về phía văn phòng Của đường Diệp. Mọi chuyện đã kết thúc Đường Diệp không cần phải xử lý Mấy chuyện cấp dưới phân tranh Mà chị ta ghét nhất nữa Sáng ngày khi nhận được bản thảo Của hứa vũ linh Thì cơn bực bội của chị ta đã biến mất tâm Bây giờ chị ta đang ngồi trên ghế xoay Xoay cây bút trong tay Dịu dàng mỉm cười nhìn trịnh thư ý Đang ngồi trước mặt mình Chuyện này quả thật là hứa Vũ Linh không đúng Vừa nãy tôi đã cảnh cáo cô ta rồi Cũng đã ghi lại lời phê bình đánh giá hiệu suất công việc cuối năm Đều bị gác lại Tôi hứa sau này trong tòa soạn Sẽ không còn tình trạng như thế này nữa Chị ta nhìn dáng vẻ không hề bị lay động Của trịnh Thư Ý Nói tiếp. Dù gì Mọi người cũng cùng một tổ Gặp mặt nhau thường xuyên Cũng không thể vì chuyện này mà xa phải cô ta Có đúng không? Trịnh thư ý làm việc cho đường diệt bao nhiêu năm nay, nên biết rõ khi xử lý những chuyện thế này, chị ta đều dùng cách giảng hòa. Cô cũng không hy vọng chị ta hành xử quyết đoán cho cô một kết quả rõ ràng. Nhưng cô suýt chút nữa đã bị người ta hãm hại, còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Dù cuối cùng không sao, nhưng cô vẫn không cam lòng. Trịnh thư ý cúi đầu, im lặng ngắm nghĩa móng tay mình. Từ chỗ đường diệp nhìn sang, trịnh thư ý cục mắt, hàng mi cong cong che đi ánh mắt của cô, nhưng cánh môi khẽ vảnh lên, đã hiện rõ thái độ bất mãn của mình. Đường diệp bỗng nhiên cảm thấy bất lực. Chị ta là phụ nữ, mà còn chịu không nổi về mặt này của trịnh thư ý. Cô mang theo một vẻ đẹp ngây thơ, hồn nhiên, khi buồn bực lấy nũng điệu, khiến mọi người không ai nhẫn tâm cự tuyệt. Chị ta vừa nghĩ, lại nhớ đến tên bạn trai cũ của Trịnh Thư Ý. Rốt cuộc là cậu ta đã phải lòng một người có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nào mà lại cam lòng từ bỏ một mỹ nhân như thế này? Hay là do thói hư tật xấu của đàn ông đã ăn sâu vào máu? Trong văn phòng, bỗng chốc xuất hiện sự im lặng bất thường. Đường Diệp vẫn còn chìm sâu trong câu hỏi, nghi mãi mà vẫn không có câu trả lời kia mãi đến khi tiếng thông báo nhắc nhở có cuộc họp vang lên, chị ta mới lấy lại tinh thần, vừa xem tin nhắn vừa nói, chuyện này dừng tại đây nhé, bản thảo của cô ta cũng bị bỏ qua rồi, tít biểu chính của quý 4 năm này cô đang nắm chắc rồi đấy. chị thư ý miễn cưỡng vâng một tiếng, lúc đứng dậy, cô lại nghe đường diệt dỗ mình, cái này cũng không phải bồi thường cô đâu, là do nội dung của cô hơn cô ta rất nhiều cùng một đối tượng phỏng vấn để cương giống nhau nhưng giữa người và người vẫn là có khoảng cách Ồ, chị thư ý nhúm mày ánh mắt lé lên vẻ đáp ý hết cách rồi tôi khá được thời yến yêu thích biến đường diệc đang sắp xếp lại tài liệu cho cuộc họp lườm cô một cái ánh mắt ấy như đang nói bộ cô uống nhầm rượu giả hay sao mà nói nhăng nói cuội thế Tôi biết cô là người mạnh nhất trong việc khai thác chiều sâu thế này của tổ chúng ta, cô không cần phải khiêm tốn đâu. Tôi đâu có khiêm tốn, sao tôi lại không thể là một người dựa vào gương mặt để làm việc hả?